Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đôi con bị sao rồi Bà bồi đưa tay băn mạch Kể là thay mạch Của cô chạy loạn xả không giống như Người bình thường Lúc nhanh lúc chậm Lúc lại không thể kiểm tra được Bà lầm bầm Chết rồi Không lẽ con bé bị trúng bùa Trên đời làm gì có loại mạch tượng nào kỳ quá như vậy Trong sách có viết Chỉ khi nào bị bùa hay ngải mạch Mới hỗn loạn Khả tình xong hồi lăn lộn Cơn đau đã thuyền giảm Cô không hiểu sao mỗi khi nhắc tới tử văn cô lại bị tới vậy Cả người toàn đất khác Cô vừa ngồi vừa thở dốc Bỗng ngay sát chỗ cô ngồi Chiếc vòng vàng nằm ngay dưới đất Hồi nãy lúc cô quản quài đau đớn Thì chiếc vòng bị băng ra Bà dần nhặt vội lên ngắm nghiếm mà hồi Chiếc vòng này nhỏ xíu cỡ của trẻ sơ sinh Chứ tay khả tình không sao đeo nổi Bà bởi ngạc nhiên hỏi rồi, sao trong người con lại có cái vòng này của ai vậy? Cả tình cầm chiếc vòng trên tay chẳng hiểu sao tim cô lại đập mảnh liên hồi không sao thở nổi. Ánh mắt hiểm do hoảng loạn. Mẹ, mẹ ơi, sao con lại thế này? Con không nhớ gì hết, con đau quá, toàn thân luôn, mẹ ơi cứu con. Bà dần lầm bầm.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 Bà tính ngày mai Sẽ lấy cớ ra ngoài ăn dỗ làng biên Để cầu cứu ông thầy Mò Cần Nghe đồn ông ấy Rất giỏi cái kinh dịch và bùa chung Lại nói về tử vật Ngay trong đêm bị cột Và bao vứt xuống sông Đúng lúc ấy ông Khải Người mà bà con ông ấy bị sát hại Đã kịp thời cứu vật Hôm đó Mai sau ông ấy có việc phải rời khỏi phù Từ mấy hôm trước Nên mới thoát được ra ngoài không ai biết Lúc quay về phủ Đúng hôm mà tử văn Bà Khả Thịnh bị bắt đi Ông ấy ngay lập tức tới phủ thái sư cầu cứu Đúng hôm ấy không may thái sư Phải lên triều đỉnh Nên chỉ có mình phụ nhân Bà vội ra lệnh cho mấy người thân cần đi sau Hiểm cho ông Khải Bà dặn đi dàn lại Phải bám sát bên ngoài phủ Tuyệt đối không được lơ là Rất có thể thể tướng sẽ ra tay vào ban đêm Ông nằm ngoài dự đoàn Ngay trong đêm ấy khi thấy mấy tên gia đình khiêm Một cái bao nặng Họ đã vội theo sát khi bao vừa bật xuống sông Đợi chúng vừa đi khỏi Lập tức đám người này đã mau loạn xuống ứng cứu Toàn bộ đám người này Ai cũng bơi lội vô cùng giỏi Thân thủ mau lẹ Nên chỉ một lát chiếc bao kia nhanh chóng được kéo vào bờ Khi mà dây cột Toàn bộ sững sờ Tử ban máu me bé bét mặt mũi trắng bệnh Hơi thở rất yếu mà màu trắng sẽ áo cốt chất biệt thường gọi lại, đưa lên lực ngựa phi mô mạch về phụ thái sư. Trên đường đi họ cũng không quên bắt theo một thái lang đi cộ. Người này lúc đầu sợ chết khiếp, nhưng khi thấy... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net